Tang tâm bệnh cuồng phong ma đan, không hổ là đan dược hảo hạng, dược tính thật mãnh liệt. Sở Vân nhìn thấy vậy, cũng không nhịn được cũng âm thầm nhấm nháp. Ngày xưa, khi làm nhiệm vụ tại Thiên Linh Chân Tâm Đan, Bạch Mi sư đán yêu mến tặng cho Sở Vân ba viên đan dược thượng đẳng, một viên nhân sinh nhất mộng đan, một viên hắc tâm đoạn trường đan, một viên tang tâm bệnh cuồng phong ma đan, đều là đan dược hảo hạng ngìn vàng không mua được. Sở Vân vì muốn ngăn cản đàn đả yêu phá phách, đã giao tang tâm bệnh cuồng phong ma đan cho Kim Bích Hàm, căn dặn nàng lẻn vào trong địa đàn, dùng tang tâm bệnh cuồng phong ma đan cho đàn đả yêu ăn, tránh né long quy, giết địch. Sở Vân đưa mắt lướt nhanh qua chiến trường, thấy binh sĩ đối phương không tướng chỉ huy vô cùng hỗn loạn, lúc này quyết đoán phân công Sau đó điểm ra hơn 10 người đi theo chính mình xông về phía phủ vệ gia. Khi tiến tới phủ vệ gia, nhưng phát hiện lúc này toàn bộ đã trở thành một đống lộn xộn. Hầu như tất cả mọi người đều chạy bán sống bán chết, chỉ còn vài thế lực chống cự lại. Sở Vân nhanh chóng xông tới chém giết, tuy tuyết đao trong tay khu múa như rồng bay, tướng lĩnh tầm thường cũng không phải đối thủ của hắn, vài thân binh trước mặt càng không thể kháng cự được. Vong hồn chết dưới đau của hắn, không tới bốn trăm cũng phải đến ba trăm. Xông vào trong phủ lại chém giết một hồi, tình cờ gặp được mấy vị thư sinh do nhan khuyết lưu lại. Cho nên sở vân mới biết bọn họ đã phát hiện ra mật đảo, đang lần theo mật đảo truy sát vệ gia chủ. Lúc này trong lòng hắn có chút hồi hộp, có chút lo lắng nói, không ổn rồi, vệ gia thành đã trải qua nhiều năm. Tất nhiên trong mật đảo có rất nhiều cạm bẫy chết người, đoàn người nhan khuyết mạo muội xông vào, e là gặp phải chuyện đáng tiếc. Sau nửa khắc, hắn thống lĩnh một đội nhân mã đuổi tới đoàn người nhan khuyết. Quả thực trông thấy thương vong không ít, thậm chí hai vị thư sinh đã bỏ mạng. Nhan khuyết trông thấy Sở Vân tới, vẻ mặt xấu hổ nói: "Không sao cả, nhan khuyết ngươi hãy trở về chủ trì đại cục, ở đây giao cả cho ta." Sở Vân điểm chọn Kim Big Hàm cùng hơn 10 người khác tạo thành một phân đội nhỏ rút gọn. Kiếp trước hắn ngao du khắp thiên hà, loại bò không biết bao nhiêu cạm bẫy. Cạm bẫy của vệ gia tuy hiểm ác đáng sợ, thế nhưng so với sự nguy hiểm tại cổ mộ Hoàng Lăng vẫn còn kém một bậc. Trong ánh mắt đám người Kim Big Hàm hiện lên vẻ ngạc nhiên, những cạm bẫy không thể ngăn cản được Sở Vân. Bọn họ một đường hát vang tiến mạnh, sau cùng đuổi tới mật đảo cuối cùng. Đây là một động nhỏ, bên trong có hồ nước nhỏ, trên hồ nước, 7 chiến thuyền nhỏ lần lượt đậu trên đó. Những thuyền nhỏ này dáng vẻ cổ quái, giống như cá mập, cấu tạo khép kín. Ban đầu vốn có 8 chiến thuyền nhỏ, một con đã đi. Sở vân liếc mắt nhìn qua, thấy một chỗ trống. Đây là thuyền gì? Khiến ta nghĩ tới mật thuyền lặn dưới biển sâu thời cổ đại. Kim Big hàm dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía bảy chín thuyền nhỏ này. Mật thuyền lặn dưới biển sâu đã từng phổ biến tại thời cổ đại, có thể đi vào biển sâu, làm công việc dò xét, thu thập. Về sau bởi vì chiến loạn, dẫn đến công nghệ chế tạo loại thuyền này trải qua một thời gian dài dần dần mất hẳn. Thế cho nên ngày nay, nhân loại không thể xâm nhập vào biển sâu với quy mô lớn, tiến hành thăm dò Lẽ nào Vệ Gia đảo bất ngờ có được công nghệ chế tạo mật thuyền lặn dưới biển sâu sao? Tim Sở Vân đập thình thịch, giờ khắc này, ngay cả Vệ Gia đảo chủ cũng đã vứt khỏi suy nghĩ. Tài nguyên trong biển sâu so với lục địa phong phú hơn rất nhiều, nếu như là Thư Gia đảo có được mật thuyền lặn dưới biển sâu cũng chính là có được tài nguyên dưới đáy biển. Đó là báu vật của thiên nhiên, đương nhiên khoáng sản nhiều vô kể. Mật thuyền lặn dưới biển sâu này chính là hàng nhái, đạt cấp số tiểu yêu, chỉ có thể lặn trong biển nông. Lúc này Kim Bích Hàm tự mình tra xét, mang theo vẻ mặt thất vọng, báo lại: "Xem ra hồ nước này thông ra biển, vệ gia đảo chủ chính là dựa vào mật thuyền nhái này mà trốn thoát." Hai mắt Sở Vân chớp chớp, biết không có khả năng bắt được con cá lớn vệ gia đảo chủ này. Sau đó thở dài, Đột nhiên sai người canh gác ở đây, trông giữ thật cẩn thận những mật thuyền nhái này, còn hắn trở lại mặt đất, thống lĩnh chiến cuộc. Sau nửa canh giờ, Sở Vân đứng trên tường thành đổ nát, đưa mắt nhìn về phía xa. Phía sau, sắc mặt Nhan Khuyết vô cùng hưng phấn, báo cáo chiến công. Bản thân dùng mìn đốt cháy thuyền vận tải và chiến thuyền của địch, làm cho cảng đóng quân của vệ gia chìm trong biển lửa mà lúc này Long Quy cuồng bạo bị thương nặng, rơi vào trạng thái suy yếu tới cực điểm, liền bị Nhan Khuyết dễ dàng chém chết tại chỗ. Vì phần Sở Vân nhân lúc hỗn loạn mà tấn công, tổn thất rất ít, ước tính giết chết hơn 1000 người, bắt được vô số tù binh, nhất là tộc nhân vệ gia phần lớn đều đã bị bắt. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194: Vệ gia chủ cột tay Hạ, đám người Sở Vân bố trí dưới cuối mật đạo cũng có tác dụng rất lớn. Thỉnh thoảng có tộc nhân vệ gia từ bên ngoài lẻn vào mật đạo, ý đồ leo lên mật thuyền nhái thoát thân, nhưng Sở Vân đã sớm đoán được ý đồ của vệ gia đảo chủ. Người trước sau khi rời khỏi, không có hủy bỏ đội thuyền còn lại, chính là muốn lưu lại một con đường sống cho thân tộc vệ gia. Không ngờ Sở Vân phát hiện cạm bẫy, cấp bách lên đường Rõ ràng sớm đã tới đây, khiến những kỳ vọng của hắn bị thất bại. Dĩ nhiên thực sự khống chế được Vệ Gia Thành, quả thực giống như nằm mơ. Du Nha đại sư đứng bên cạnh, sắc mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bước về bức tường thành đổ nát. Bệnh bình yên quá lâu, Vệ Gia Đảo chủ vẫn luôn cho rằng chính mình nhiều năm cải tổ, trên đảo phòng ngự chặt chẽ, đã nhiều năm trôi qua, cũng không có vấn đề gì trong lòng tự nhiên không đề phòng. Không ai ngờ rằng Vân huynh sẽ lớn mật như vậy, tiến hành tập kích bất ngờ, đánh trận này nhất định làm rung động Liên quân, khiến cho bọn chúng không dám khinh thường thư gia đạo. Kim Bích Hàm vô cùng phấn chấn. Kế hoạch của Sở Vân tưởng chừng rất mạo hiểm nhưng trên thực tế lại đánh vào chỗ sơ hở của đối phương. Có một câu nói, điểm mạnh nhất cũng chính là điểm yếu nhất. Vệ gia thành có phòng ngự cường đại, ngược lại bọn chúng dựa vào đó, trong lòng khinh suất Một khi bị công hãm, nhất thời gian vào trạng thái hoảng loạn tới cực điểm, rất nhiều tù binh bấy giờ nằm trong địa lao, trong lòng suy đoán, lần này có bao nhiêu vạn quân công chiếm vệ gia chủ đảo. Nếu để cho bọn chúng biết kỳ thực quân địch chỉ có hơn 400 người, e là bọn chúng tuyệt đối không tin. 400 người đánh hạ một đảo cấp thành đã là một kỳ tích. Đánh hạ vệ gia chủ đảo nổi tiếng phòng ngự, Chuyện này gần như người mơ nói mộng, kế tập kích bất ngờ rõ ràng đã thành công. Rất nhiều người giống như Du Nha đại sư nhìn cảnh tượng trước mắt, có phần giống như ảo mộng, không thể tin được chính mình lại có thể thực sự thành công. Hơn 400 người đánh hạ vệ gia thành, không cần bàn cãi, chuyện này nhất định được ghi vào sử sách. Rất nhiều thư sinh nghĩ đến đây, liền không kìm chế được nước mắt tuôn chảy, trong lòng kích động Những quyết sách này đều là của thiếu chủ, vô số người ngước mắt nhìn bóng dáng trên bức tường kia, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. Một số hàng binh bị ép gia nhập trong quân đội của Sở Vân, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn về phía Sở Vân. Trước kia, không có ai nghĩ tới thanh niên này có thể đánh hạ vệ gia thành phòng thủ kiên cố. So với sự hưng phấn và kích động của những người khác, Sở Vân lại rất bình tĩnh, vệ gia đảo chủ trốn thoát ác sẽ hội hợp với hạm đội còn lại, sau đó tới thế lực khác cầu viện. Hơn nữa trên đảo còn mấy thôn trấn không bị ảnh hưởng, chúng ta chỉ là công chiếm vệ gia thành mà thôi, thời gian lưu lại cho chúng ta không nhiều lắm. Nhan Khuất vội vàng nói tiếp, thuộc hạ đã sai người mở kho đồ của vệ gia, cái gì cần đốt đều đã đốt, cái gì có thể lấy đều đã lấy. Sau nửa canh giờ là có thể xuất phát trở lại thuyền, luận công ban thưởng. Sở Vân đưa ánh mắt nhìn về phía Nhan Khuyết tán thưởng, nếu tính toán không nhầm, hắn biết ngày sau Nhan Khuyết sẽ là một người xuất chúng. Lúc này, liên tiếp truyền mệnh lệnh, sai khiến từng người một, sau cùng trên tường thành chỉ còn lại mình hắn. Tỉnh Hải Long cung, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía rừng rậm săn hồ kia, trong lòng thở dài. Lúc này trời bắt đầu sáng. Mặt trời bắt đầu mọc lên, chiếu sáng đống khói lửa đang bốc cháy, bãi gia thành trở thành một đống hỗn độn, tổn hại không đếm nổi. Sở Vân đứng ở vị trí này, thậm chí hắn có thể xuyên thấu qua nước biển, trực tiếp thấy được rất nhiều san hô dựng lên ngoài khơi. Hắn biết rất rõ, mật tàng Tinh Hải Long cung, Hải Long Vương Khương Bắc ở trong giữa. Thế nhưng muốn đi qua mê trận san hô, nhất định cần phải có tinh quang trợ giúp. Như vậy tuy gần mà lại xa Nếu như có thể lấy được mật tàng Chiến lực của thư gia đảo sẽ tăng lên trên diện rộng Sở vân hít một hơi thật sâu Thở ra một hơi thật dài Đi xuống phía dưới thành Sau nửa canh giờ Hắn đi xuống kho đồ của vệ gia Thu được vô số tiền tài Và rất nhiều chứng các loại yêu thù Hắn bắt được gần một nghìn tù binh Bao gồm có tộc nhân vệ gia Trong tay nắm giữ mấy chiến thuyền lớn Tất cả chiến thuyền lớn nhỏ pha trộn thành một hạm đội, nghênh ngang đi. Đương nhiên, sau khi rời đi tự nhiên không có bỏ qua bảy mật thuyền nhái kia. Sóng biển đập vào cạnh thuyền, tạo ra âm thanh ào ào. Vừa mới trải qua một đêm, ánh sáng mặt trời lên, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào bảo thuyền, cánh buồm rộng thùng thình, phía trên đề bốn chữ lớn Thiên Ca thư viện. Đó chính là bảo thuyền của thư viện. Trên thuyền có hơn 10 vị thư sinh đều đã ở tuổi trung niên không thể tiếp tục ở lại thư viện. 3 năm trước, bảo thuyền Thiên Ca thư viện đưa bọn họ tới các hải đảo. 3 năm sau, lại đưa từng người bọn họ trở về, không được các thế lực lớn tuyển chọn, lần này trở về biết ăn nói với gia chủ thế nào. Sắc mặt Vệ Khiếp hiện lên đầy vẻ u sầu, nồng nặc mùi rượu. Hắn chán chường ngồi ở góc thuyền, hắn đã ngồi một đêm rồi ba vỏ rượu trống trơn đổ bên cạnh người. Ba con cương vũ ưng của hắn đã bị Sở Vân chém chết hầu như không còn. Ba năm nỗ lực coi như uổng công vô ích. Tất thảy học sinh cũ ba năm, tiền đồ của hắn là mờ mịt nhất. Sở Vân, ngươi giết chết ba đại yêu của ta, ngươi nhất định gặp phải báo ứng. Thư gia đảo bị diệt vong chính là báo ứng của ngươi. Vệ Khiếp vừa mới nghĩ tới Sở Vân, Sắc mặt liền trở lên giữ tợn. Đối với Sở Vân, hắn vừa hận lại vừa sợ, ước gì Sở Vân chết trên chiến trường, giải tỏa hết tâm tư trong lòng. Đối mặt với gia chủ, ta biết ăn nói như thế nào. Gần về đến vệ gia thành, trong lòng vệ khiếp lại hoang loạn. Làm sao bây giờ à? Ngược lại hắn lo nghĩ, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Đã có nhiều người biết được chân tướng sự việc. Hắn thậm chí còn không tìm được cớ gì, vệ khiếp nhướng mày, trong lòng trống rỗng đầy vẻ u sầu. Không biết làm thế nào, không thể làm gì khác là lại mở một vò rượu, ngửa đầu chảy ngược mượn rượu tiêu sầu. Hắn rất muốn bảo thuyền mãi mãi đi như vậy, mãi mãi không về tới vệ gia đảo. Thế nhưng sự thực thật khắc nghiệt, từ phía xa xa vệ gia đảo đã ở trong tầm mắt. Ừ, ừ, mặc kệ như thế nào đi nữa à cuối cùng vẫn phải gặp đảo chủ, thân đầu một đao, lui đầu một đao cũng không bằng thẳng thắn một điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, Bạch Mi Diêu Phương tối không, thượng, vệ Khiếp tiến tới bái kiến, vệ gia đảo chủ mới lấy lại chút thần khí, nói với vệ Khiếp, "Vệ Khiếp, ba cương ngũ ứng của ngươi đều bị Sở Vân giết chết, thái độ của ngươi đối với Sở Vân như thế nào?" Đào, Đào chủ, toàn thân vệ khiếp run lên, thật không ngờ vệ gia Đào chủ đã biết chuyện này. Bất quá cũng khó trách, ở Thiên Ca thư viện có nhiều con mắt hỗn tạp, cũng không cấm được chuyện này đồn thổi ra bên ngoài. Mà thôi, đứng lên đi. Vệ gia Đào chủ hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài. Không giấu ngươi, trước kia lão phu vô cùng thất vọng và tức giận ngươi. Thế nhưng nhìn thấy cảnh hôm nay, Xem ra ngươi thua không oan. Đến đây và nói cho ta biết. Ngươi biết được gì về sở vân. Dạ. Vệ khiếp như được đại xá. Đắn đo một hồi. Lúc này mới nói. Sở vân. Người này có tính tình cứng rắn. Dũng mạnh. Hào hiệp. Trên chiến trường dũng mạnh xông tới không chút sợ hãi. Đảo pháp hán sử dụng. Hầu như đều là chiêu thức tấn công. Có rất ít đảo pháp phòng ngữ. Vệ khiếp bắt óc suy nghĩ dùng trí nhớ và ấn tượng của mình đối với Sở Vân trình bày một lượt. Vệ gia đạo chủ nghe xong, không nói gì, một lát sau mới thở dài một tiếng nói, đúng là một nhân kiệt, tính cách kiên cường nhưng không mất đi sự nhu hòa. Tuy nhiên hắn còn ít tuổi, có nhiều điểm thiếu sót. Bất quá, tuyệt đối không thể ngồi nhìn hắn trưởng thành. Trầm ngâm một hồi, hắn tiếp tục nói, "Vệ Khiếp, Ngươi mau đi vào trong mật khổ hộ, chọn ra một quả trứng yêu thú thượng đẳng, một thanh đại yêu phòng thân. Sau đó cầm lá thư của lão phu tới hạm đội của phương gia cầu viện. Ba người con của phương gia đều là nhân kiệt, so với sở vân chỉ có hơn không kém. Ngươi là người có kinh nghiệm, đừng để ta thất vọng. Dạ, dạ, vệ khiếp nghe vậy không nói thành lời, thật không ngờ không những không bị nghiêm phạt mà ngược lại còn tưởng thường. Sau đó bình tĩnh trở lại, hắn mới hiểu nguyên nhân. Lúc này phần lớn tộc nhân vệ gia đều bị Sở Vân bắt làm tù binh, tộc nhân vệ gia còn lại rất ít. Lúc này mỗi một tộc nhân đều vô cùng quý giá. Nói như vậy, ta có thể dính chút ánh sáng của Sở Vân sao? Nói tới đây, trong lòng vệ khiếp nhất thời trở nên tương đối phức tạp. Khí trời trong xanh, trên bầu trời hải đều tự do bay lượn. Gió biển thổi Ù ù, từng đợt từng đợt, làm cho tinh kỳ san sát nhau bay phất phới. Đây là một hạm đội khổng lồ, gồm 3 bảo thuyền, mấy chục chiến thuyền bình thường, chiến thuyền nhẹ, chiến thuyền lớn, chiến thuyền nhỏ nhiều vô kể. Trên cánh buồm trắng cám ở tàu chỉ huy viết lên một chữ, Phương, thật lớn. Đây chính là hạm đội của Phương gia. Trong 14 thế lực liên minh áp sát thư gia đạo, Phương gia cũng giống như Thiết gia. Mã gia và Hoa gia đều là thế lực nhất lưu. Thông lĩnh hạm đội này chính là ba nhi tử của Phương gia đạo chủ, vô cùng dũng mãnh, được gọi là Phương gia Tam Kiệt. Điều đáng nói chính là huynh đệ tình thâm, được ca tụng là niềm hy vọng của Phương gia. Đệ tử vệ gia Vệ Khiếp mang theo thư tín do đích thân đạo chủ viết đến xin cầu viện. Vệ Khiếp tỏ rõ thái độ, chỉ sau chốc lát, được một người dẫn đi. Từ trên bom tàu đi vào phòng chỉ huy. Lúc này trời cao biển rộng, trên bom tàu màu đỏ thẫm có ba thanh niên đang ngồi. Bọn đang ngồi đọ rượu, trò chuyện vui vẻ, hăng say, rất thoải mái. Lúc này toàn thân vệ khiếp chấn động. Ba người này, người nào cũng uy vũ oai phong hiếm thấy. Quả nhiên là nhân trung kiệt xuất, thiếu niên anh hùng. Ngồi ở phía bên phải là một thanh niên thân mặc kim lân giáp. Hai thái dương hiện lên sắc vàng, mũi thẳng tắp, nhãn than sắc như lưỡi thương, toàn thân hắn phát ra một luồng khí lực mãnh liệt, trên vai có một đầu bạch mi điêu đang đậu điêu giá, và thân thể hòa làm một, khiến cho toàn thân hắn giống như hùm ưng bay lượn trên tận trời cao, hoặc như là mặt trời chói chang giữa buổi trưa hè, làm cho người khác cảm thấy lóa mắt. Trong thấy vệ khiếp đi tới, lông mày hắn nhướng lên sắc nhọn như kiếm, mở miệng nói: Nghe nói vệ gia đảo của ngươi, đêm qua bị một tên tiểu tử bất ngờ tập kích công thành, tổn thất nghiêm trọng, ngay cả vệ gia đảo chủ cũng bị mất cánh tay phải. Chuyện này có thật như vậy hay không? Ngữ khí của hắn không chút khách khí, khiến người khác có cảm giác bị đe dọa, nhưng Vệ Khiếp vẫn điềm nhiên, hắn biết thân phận của người này cao hơn hắn một bậc, cũng từng là thư sinh tại Thiên Ca thư viện. Lúc này chắp tay thi lễ nói: Đệ tử vệ gia vệ khiếp bái kiến ba vị thiếu phương gia. Đêm qua đệ sở Vân may mắn thành công, đạo chủ viết thư này sai ta mang đến chính là để cầu viện các vị tam thiếu gia của Phương gia Phương Toái Không, nhất thời phát ra tiếng kinh hô, nhãn thần lóe lên một đạo quang mang sắc bén. Ngược lại, hai người còn lại cười ha ha. Vị kia ngồi ở phía bên trái nhìn Phương Toái Không cười nói: "Quân tình sao có thể sai lầm? Tam đệ Lần đánh cuộc này ngươi thua rồi." Thiếu niên vừa nói, tóc mai màu xanh, con ngươi màu đỏ, khí lực mạnh mẽ như rồng, thân khoác một chiếc áo màu trắng. Trong lúc nói chuyện, vô ý cũng phát ra một luồng sát khí tàn độc. Ánh mắt Vệ Khiếp dừng lại trên thắt lưng hắn, trong lòng khiếp sợ. Bên hông vị thiếu niên này lộ ra ba chuôi đao. Ba yêu đao lộ ra đều đạt cấp số đại yêu chỉ cần nhìn chôi đao đã biết không phải phàm binh, đây chính là nhị thiếu gia Phương Gia Phương Thiên Thương, từ khi xuất đạo tới nay giết người như ngó, đao pháp cũng đã đạt tới cảnh giới cao nhất, tác phong độc ác cay nghiệt, vệ gia chủ đảo, không phải vẫn được mệnh danh là phòng ngự kiên cố hay sao? Vì sao không làm xong việc, làm hại bản thiếu gia thua một vò ngọc tiên long tùy tử? Tam thiếu gia của Phương toái không không cam lòng ném chén rượu trên tay xuống bong tàu, Vệ Khiếp nghe xong trong lòng khó chịu, chuyện vệ gia đảo bị bất ngờ tập kích, trở thành đề tài trò chuyện và đánh cực của ba người trước mặt, khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Giả làm bại quân, bất ngờ tập kích vệ gia đảo, làm náo loạn yêu thú trong địa đàn, công chiếm vệ gia thành, lá gan của tên Sở Vân cũng thật không nhỏ. Vệ gia đảo chính mình dựa vào lớp phòng ngự cường đại, Mất đi cảnh giác. Nhưng thật ra chuyện này làm cho chỉ hổ thành danh. Tam đệ, ngươi chấp nhận chịu thua đi. Không cần phải chơi xấu như vậy. Người thiếu niên ngồi ở giữa. Cười ôn hòa. Vỗ vỗ vai phương toái không. Quần áo dài của hắn màu trắng bạc. Bên trên có theo một mảnh rừng trúc. Thân thể hắn vừa chính lại vừa thẳng ngay ngắn ngồi trên bong tàu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 196, Bạch Mi điêu phương toái không, hạ, lúc trước hắn chưa nói câu nào vẫn chưa phát giác ra, đến khi lên tiếng lập tức trên người tản ra một đạo khí lực ổn trọng thành thục, nhất thời quang uy trấn áp hai tiểu đệ sang một bên, mà chính hắn trở thành nhân vật chính. Đây chính là đại thiếu gia của Phương gia Phương Trúc. Ngoài Phương gia đạo chủ hành sự ổn trọng, lấy đại cục làm trọng phía dưới cũng chỉ có hắn. Còn hai người tiểu đệ của hắn kiêu ngạo bướng bỉnh không coi ai ra gì. Phương Trúc, Phương Thiên Thương, Phương Toái không chính là ba hổ tử của Phương gia, được quần đảo chư tinh công nhận, vệ khiếp đưa lá thư lên, Phương Trúc cầm lá thư đọc qua một lượt, sau đó giao cho hai người bọn họ truyền đọc. Sở Vân chạy tới hướng đông nam. Phương Toái không cười nhạt một tiếng, đặt lá thư sang một bên, khiến ta thua một vò rượu ngon. Trong lòng không được sảng khoái, ngày hôm nay ngươi gặp phải xui xẻo. Đại ca, nhị ca, để Tam đệ lập tức lên đường, bắt đoàn người của Sở Vân trở về cho hai vị ca ca nhắm rượu. Phương Thiên Thương nhướng mày, nhưng không nói gì chỉ nhìn về phía Đại ca Phương Trúc. Phương Trúc cười cười, chậm rãi nói: "Nếu Tam đệ có thời gian rảnh rỗi, vậy thì cứ đi, đi mau về mau." Phương Toái không vui mừng khôn xiết, lập tức đứng dậy. Phi thân nhảy qua bách xích, nhảy lên bảo thuyền của chính mình, thúc đẩy đạo pháp. Ưng tường, các huynh đệ theo ta giết địch. Hán hét lớn một tiếng, mạnh mẽ vang rội. Nói là làm, lúc này liền dẫn theo một phần của hạm đội, hướng về phía đông nam, vệ khiếp cả kinh, không chờ hán phản. Ứng, phương tói không đã đi xa là. Hắn vội vàng khuyên nhủ, chỉ hồ hùng mạnh, đứng đầu tuấn kịch bảng, "Để tam tướng quân đi như vậy." Phương Thiên Thương hừ lạnh một tiếng, không bận tâm nói, "Sở Vân, đã là cái thá gì mà có thể so sánh với tam đệ của ta?" "Ha ha." Phương Trúc xua tay, khuyên giải nói, "Tam đệ ta có ba đại yêu linh trong tay, mấy ngày trước đánh cùng gia thúc Phương Hồng chiến không phân thắng bại. Bất quá Sở Vân mới chỉ 14 tuổi." Nhập học không đến 1 năm, cũng chỉ có 2 đại yêu binh, còn quá non. Vệ Khiếp ngươi không cần lo lắng. Phương Hồng, chính là Oanh Thiên Trùy Phương Hồng đứng thứ 11 trên rỉ sĩ bảng. Thần Tình Vệ Khiếp lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức nhớ lại, thần sắc toát ra vẻ khiếp sợ. Tam tướng quân rõ ràng có thể đánh cùng Oanh Thiên Trùy Phương Hồng bất phân thắng bại, dũng lực như vậy. Hắn sợ hãi thất thanh nói, trong lòng vẫn lưu lại một chút ngờ vực chỉ là biển rộng mênh mông, không hẳn đã đuổi được Sở Vân, chuyện này càng không thành vấn đề. Bảo thuyền của Tam đệ ta đạt cấp số tiểu yêu, có đạo pháp tăng tốc. Hơn nữa hắn còn có Bạch Mi điêu cấp số đại yêu, có thể bay cao nhìn xa. Chỉ cần có phương hướng cụ thể, hắn nhất định tìm được tung tích của Sở Vân, nhất định có thể đuổi được. Phương Trúc rõng rạc giải thích, Tam đệ vẫn luôn muốn lưu danh trên bảng Vậy lần này hãy để cho hắn nổi danh. Phương Thiên Thương cũng ngồi một bên phụ hóa. Hóa ra là vậy. Vệ khiếp nghe vậy. Rốt cục không còn lo lắng. Chuyến này tất có truy binh. Đứng ở trên bảo thuyền. Ngự khí của sở vân chắc chắn như đinh đóng cột lên tiếng. Nhan khuyết và kim bích hàm đứng ở bên cạnh. Nhìn lại phía sau. Xa xa phía chân trời chỉ có biển và trời. Vốn không có bóng dáng kẻ ai ai. Bây giờ chúng ta cũng đã đi được một thời gian, vệ gia đảo chủ hắn muốn đuổi cũng không kịp. Kim Bích Hàm cười cười, nói: Sở Vân lắc đầu, trong ánh mắt lóe ra một đạo thần quang. Vệ gia đảo chủ là một con cáo già, tuy rằng hận không thể lộ ra, uống máu ăn thịt chúng ta, thế nhưng hôm nay hắn còn lại một hạm đội, thế cục bất ổn, sẽ không tự mình ra tay mà ở lại bảo vệ vệ gia đảo. Cầu Viện Quân, đây là đảo chủ một phương, sẽ không bị tâm tình ba phủ." Nhan khuyết nhíu mày, nhớ lại Hải Đồ, trầm ngâm nói, "Nói về Viện Quân, theo thông tin từ Tụ binh, chỉ có một gia đảo gần Vệ gia đảo nhất chính là hạm đội liên hợp của ba huynh đệ Phương gia. Tính thời gian cầu viện và truy kích, có lẽ chúng ta đã trở về thư gia đảo, bọn chúng cũng sẽ không đuổi theo." "Không sẽ có một tên truy sát tới đây. Sở Vân hồi tưởng lại kiếp trước, trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh, hắn chính là Phương Toái Không, một năm ở kiếp trước leo lên tuấn kịch bảng, sau đó cấp không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng lại trên dị sĩ bảng. Đặc biệt hắn rất am hiểu truy kích chiến, du kích chiến, sở hữu chiến hạm không hề tầm thường, dần dần đạt cấp số đa yêu, đạo pháp có tên gọi là ưng tường động nhất trên quần đảo Chư Tinh. Phương Toái không mệnh danh là Hùng Ưng trên biển, thống lĩnh một hạm đội đóng quân trên biển, đợi địch nhân không đề phòng, hắn liền thống lĩnh hạm đội kia đánh tới, như hùng ưng giết thỏ, từ trên trời giáng xuống một đòn chí mạng, lập tức chạy thật xa. Ba huynh đệ Phương gia, bọn chúng đều là nhân kiệt, ta không sợ Phương Trúc, Phương Thiên Thương, duy chỉ có kiêng kỵ Phương Toái không. Hắn là hùng ưng trên bầu trời và có rất nhiều điểm giống ta. Lần này nếu có người đuổi theo, tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ. Sở Vân chậm rãi nói. Nhan Khuất và Kim Bích Hàm nhìn nhau, cũng thật không ngờ Sở Vân hiểu được rõ vì ba tam tử của Phương gia giống như đã quen biết từ lâu. Nhan Khuất hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, lẽ nào lúc trước thiếu chủ hạ lệnh cho hạ đội chạy chậm lại, chính là muốn dụ Phương toái không truy kích sao? Đúng vậy, không chỉ có như vậy, đêm qua ta đã viết một phong thư muốn nghĩa phụ tiếp ứng chúng ta. Một mình Phương Toái không tới đây, nhất định hắn có đến mà không có về. Sở Vân cười lạnh một tiếng, hiện nay trong Tam Tử Phương gia, Phương Toái không có chiến lực yếu nhất. Thế nhưng ngày sau Phương Toái không trưởng thành, thành tựu xuất chúng, đã là địch cần phải lãnh huyết vô tình, giết chết đối phương khi còn đang trong trạng thái phát triển. Ha ha ha, rốt cục ta cũng đã đuổi kịp. Sở Vân chạy đi đâu? Phương toái không ta ở đây, đang ở trên đầu của ngươi. Quả nhiên, một lát sau, từ trên cao đột nhiên truyền xuống một đạo âm thanh. Lập tức, một đầu bạch mi điêu giống như xe ngựa, kèm theo tiếng gió thổi mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Trên mình đại điêu thiết lập yên ngựa, một vị đại tướng trẻ tuổi mũi thẳng mắt sắc, thân mặc kim lân giáp, cầm phi thí thương trong tay, ngồi an tọa trên đó. Bồ nhàu đánh về phía Sở Vân, Kim Bích Hàm và Nhan Tuyết biến sắc, cảm nhận được phong áp sắc bén trấn áp. Phương toái không vừa nói vừa mãnh liệt đánh tới, từ trên 9 tầng mây bắn xuống một đạo kim cương khí mãnh liệt lóe mắt. Phối hợp với móng vút sắc nhọn của bạch mi điêu, mỏ điêu cứng như sắt. Tao thành một thế tấn công mánh liệt khiến cho người khác phải kinh hồn bạt bế ờ. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio mới.com Chương 197 Cưới Thiên Hồ, Đại Chiến Trên Không Thượng, nếu như lần này để hắn đánh chúng, mặc kệ là chiến thuyền như thế nào cũng đều bị hắn chọc thùng. Phương Toái không sông tới, ưng tường của hắn đánh xuống bảo thuyền. Sau đó Át sẽ quấy dày, các ngươi hãy từ từ lui lại về phía sau tới xong tử hạ, ta sẽ ngăn cản một lúc, sau đó rời ra. Đối mặt thế công kích hung mãnh như vậy, thần sắc Sở Vân vẫn không biến đổi, nhẹ giọng căn dặn. Tên Sở Vân này cũng chẳng có gì đáng chú ý, rõ ràng bị ta dọa choáng váng, chỉ hộ gì chứ, cũng chỉ là hư danh. Phương toái không cưỡi Bạch Mi điêu sông tới, Mắt trông thấy Sở Vân sẽ chết dưới thương của hắn, nhếch mép cười nhạt đầy vẻ coi thường. Ken, trước mắt bị công kích tới, Sở Vân mạnh mẽ rút Tuyết Tuyết đao ra. Ánh đao sáng như tuyết, chiếu sáng cả một vùng trời. Đao này đột nhiên vung ra, khiến Phương Toái không nheo mắt lại, khí thế mãnh liệt liền bị kìm hãm. Đại Long Vân, Sở Vân khẽ kêu lên một tiếng. Mạnh mẽ vung túi tuyết đao lên, ánh đao phát ra càng mãnh liệt. Ngang giống, một âm thanh vang lên như rồng rống, ánh đao như tuyết hóa thành một vòi nước cực đại. Long giác dự tợ, long nha sắc bén, mang theo khí lực hung bạo mãnh liệt, bay ngược lên trời. Quả nhiên là đao pháp đại thành, vì sao còn hung mãnh hơn so với nhị ca? Phương toái không cả kinh, biến sắc. Đao thuật cũng chỉ là là một phần của đạo pháp chỉ cần là ngự yêu sư đều có thể sử dụng, thế những người khác nhau công hiệu sử dụng cũng khác nhau. Đao pháp có chút thành tựu hoàn chuyển như ý tự nhiên nối tiếp nhau không có kẽ hở. Đao pháp đại thành thì mang theo tác phong cường liệt riêng. Phương Thiên cũng có đao pháp đại thành, đao thuật xuất ra âm ngoan thảm liệt khiến cho người ta cảm thấy rợn tóc gáy, mà đao pháp của Sở Vân hung mãnh kiên cường từ trước tới nay chưa từng có. Tuyệt quang long đầu kéo tới uy thế lẫm liệt, đổi lại là những người khác ắt sẽ hoảng loạn. Nhưng Phương Toái không không chút sợ hãi, hét lớn một tiếng. Kim Hoa loạn vũ, nhất thời phi xí thương trong tay phát ra kim quang cường liệt, trong lúc đó tung hoành ngang dọc, vẽ lên từng đạo kim hồng vừa lớn vừa đẹp mắt. Tích cách của hắn cùng Ngạnh và Sở Vân cũng vậy, dĩ nhiên đều lấy công đối, mải may không nghĩ tới phòng thủ. Từng đạo kim hồng và tuyết quang long đầu chạm vào nhau phát ra tiếng nổ vang dội như sấm, đạo ánh cường liệt khiến người ta không mở mắt ra được. Sở Vân ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt nheo lại thành một tuyến, nhưng ánh tuyết quang long đầu dần dần yếu đi, một đạo kim hồng giống như từ trên chín tầng mây rơi xuống, tốc độ như thiểm địa, đâm về phía hắn. Sở Vân giơ cao túi tuyết đao đón đỡ. Một âm thanh giòn tan keng, chấn động trăm dạng xung quanh. Thân đao chống đỡ trước mặt, lập tức một đạo thế lực vọt tới. Sở Vân cắn chặt răng, hai chân trụt xuống, trong nháy mắt bom thuyền bảo thuyền kiên cố liền nát vụn. Không chỉ có như vậy, toàn bộ bảo thuyền to lớn cũng chìm xuống, đuôi thuyền nhếch lên cao, thân thuyền phát ra tiếng kêu cọt kẹt, cọt kẹt. Âm thanh này khiến kẻ khác tim đập thình thịch. Soạt, từng cơn sóng trên biển vỗ vào thuyền làm cho đuôi thuyền làm cho đuôi thuyền hạ xuống. Bất quá Phương Toái không cũng không được dễ chịu, cả người lẫn chim quay cuồng lăn mấy vòng trên không, lúc này mới dừng lại. Lúc này đây, so ra cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, sản sản như nhau. Ta xem ngươi có thể chống đỡ được ta mấy chiêu." Phương Toái không vung kiếm lên, cầm phi xí thương trong tay hướng tới Sở Vân. Từ trên cao nhìn xuống, oán khí dâng trào. Lúc trước, hắn cũng nghe qua về Sở Vân, biết hắn sở hữu tùy tuyết đao cấp số đại yêu, Định Tinh cung cấp số đại yêu. Bất quá hắn lại sở hữu đại yêu binh phi xí thương, đại yêu thú bạch mi điêu, đại yêu binh kim lân giáp, tạo thành một người chiến lực cấp số đại yêu, tuyệt đối chiếm ưu thế rất lớn. Nghe nói ngươi là nhân vật có tiếng tăm tại Thiên Ca thư viện, thậm chí còn có trong truyền thuyết lưu tinh tiễn thuật. Ha ha, ta đây cũng đã từng tốt nghiệp tại Thiên Ca thư viện. Ngươi muốn biết cái gì, hãy để ta chỉ dạy cho ngươi." Hắn tràn đầy tự tin, nhìn chằm chằm Sở Vân, nhếch mép cười. "Không để cho địch nhân trốn thoát, mọi người cùng Tam tướng quân xông lên." Lúc này, rốt cục hạm đội của Phương Toái không cũng đã tới. Một chiếc bảo thuyền dẫn đầu phát ra uy thế mãnh liệt, mũi thuyền giống như một con chim ưng khổng lồ giương cánh, khiến mọi người nhìn chằm chằm. "Ứng tường!" Trong mắt Sở Vân ngưng động lại, bấy giờ mới nhận ra trên bảo thuyền ưng từng cấp số đại yêu nổi tiếng khắp Tinh Châu trong tương lai. Nó rất cơ động, tại Tinh Châu nó được xếp vào hạng nhất lưu. Ngày sau phương toái không xưng hào trên biển hồ ưng, phần lớn công lao cũng là nhờ vào nó. Theo kế hoạch hành sự, hắn nhìn về phía đám người nham khuyết nói một tiếng, lập tức Vũ Tiên nang bên hông, một đạo kỳ quang lóe lên. Một con thiên hồ to lớn hiện ra, lông trắng như tuyết, bốn cái đuôi to mỏng, xóa tung thon dài, khẽ đung đưa theo gió, đôi mắt đen như bảo thạch lé sáng, thần khí phi phàm. Một đầu đại yêu thù, sắc mặt phương tói không khẽ biến sắc, trông thấy thiên hồ lấy làm kinh hãi, chỉ vào thiên hồ quát hỏi, đây là loại yêu thú gì? Hắn biết thiên hồ là một loại yêu thú tuyệt phẩm, thế nhưng trong lúc này nhất thời không nghĩ ra là. Sở Vân cũng không trả lời, ngồi lên Thiên Hồ, đọc đạo pháp, tẩu hòa phi thiên. Bỗng nhiên bốn chân của Thiên Hồ bốc cháy, ngọn lửa bao quanh bốn móng vuốt, giống như chiếc đèn lồng lớn, cũng không lan ra ngoài, hừng hực thiêu đốt. Thân hình con Thiên Hồ kéo dài ra, từ trên bong thuyền nhảy vọt lên, chạy trên không trung như dẫm trên đất bằng. Sở Vân cưỡi trên lưng Thiên Hồ, hướng tới phương toái không chém giết. Tuổi trẻ quả thực có phần nông nổi vất quá muốn khiêu chiến với bậc tiền bối như ta, ngươi còn quá non." Phương Toái không cười hung tợn, duỗi thẳng phi xí thương thách thức Sở Vân. Hai người bắt đầu đại chiến trên bầu trời, ánh đao thương ảnh liên tiếp. Các loại đạo pháp sáng lạn nhiều vẻ, không chỉ có như vậy, hai vật cưới cũng không chịu lép vế, phụ trợ chủ nhân của mình tác chiến. Bốn cái đuôi của con Thiên Hồ Lạc Ly liền phát ra bốn đạo pháp Hỏa Thổ Kim Thủy, liên miên không dứt. Quang mang lưu chuyển bất định, Bạch Mi Diêu cũng có địa vị, tư chất thượng đẳng, có người nói nó chính là hậu duệ của thần thú côn bằng, có đủ hai loại kim, thủy, thuộc tính của thiên hồ rất phong phú, yêu nguyên viễn siêu yêu thú cùng cấp. Bạch Mi Diêu vượt tu vi trăm năm, chiến lực không thua kém thiên hồ chút nào. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, cưới thiên hồ, đại chiến trên không. Hạ, sở văn càng đánh, trong lòng lại càng đánh giá cao Phương Toái Không. Giết chết Tản Lang, đánh thắng đám người Nhan Khuất, Hoa Anh. Tản Lang vì khinh địch, không đề phòng, bị hắn chém một đao ngẹn khuất mà chết, không thể đánh giá được. So với Nhan Khuất, Hoa Anh, chiến lực của Phương Toái Không vượt quá xa. Không chỉ thương của hắn phân nửa đại thành, mấu chốt chính là sau khi hắn rời khỏi Thiên Ca thư viện, tùy quân xuất chinh, một năm rèn luyện trên người thấm đẫm khí thế chiến đấu, một chiêu xuất ra đều là cho người ta phải hoảng loạn, ánh thương ngang dọc, thương này vừa tới thương kia lại xuất ra, đây phong cách đánh của hắn, quả thật là thiên chi kiêu tử, nhân trung tuấn kiệt. Sở Vân không kìm chế được khen thầm một tiếng, lập tức sát khí dâng trào, trước mắt đối phương đang muốn đột phá, nếu để cho hắn hình thành phong cách Phương pháp đại thành e là chiến lược lên một tầng cao mới, ngày sau thế lực có thể như hùm ưng, giương cánh bay cao, không sao đánh lại được. Hiểu được điều này, đao pháp của Sở Vân nhất thời bộc phát càng thêm hung mãnh, nhưng hắn không biết, so với hắn, Phương Toái không còn khiếp sợ hơn nhiều. Bốn Phương Toái không luôn coi thường Sở Vân, cho rằng hắn gặp vận may leo lên tuấn kịch bảng. Số người lên bảng không nhiều, Muốn có tên trong danh sách không chỉ cần có thực lực mà còn cần có vận khí và một chút chiến tích. Thực lực của Phương Toái không và Sở Vân sàn sàn như nhau, lúc này tuy rằng có chút tiếng tăm, thế nhưng không có chiến tích nên không vượt qua Tuấn Kịt bảng. Nói cho cùng, hắn đến đánh chết Sở chính là muốn dùng tính mạng của Sở Vân leo lên bảng. Thế nhưng điều khiến hắn khiếp sợ chính là giao chiến với Sở Vân 80 hiệp, Hắn càng lúc càng cảm thấy áp lực bởi kiếm đao trong tay đối phương. Điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng bản thân hắn bây giờ 17 tuổi, mà Sở Vân chỉ có 14 tuổi. Sau 3 năm nữa, có thể ngang tài với hắn, thậm chí hắn còn bị lép vế. Những kẻ tư chất nổi bật, ta cũng đã gặp không ít nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Mấu chốt chính là đao pháp, trầm ngưng chững chạc cây độc ác nghiệt khiến kẻ khác phải sợ hãi. Loại đao pháp đại thành này, Nhị Ca ta cũng phải vào sinh ra tử trên chiến trường 3 năm mới tu luyện thành công. Hắn còn nhỏ tuổi như vậy, vì sao có thể luyện thành? Lúc đó trong lòng kinh nghi, càng kích thích ngạo khí của Phương Toái Không, tìm cơ hội chiến đấu, hắn hét lớn một tiếng. Phân phi lê hoa, phi thí thương bạo phát yêu nguyên, mũi thương chấn động hoa thành mấy trăm bông hoa thuần khiết, tung bay phất phới, cảnh hoa rực rỡ, nhìn rất chậm nhưng tốc độ như thiểm địa bay về phía Sở Vân. Thương pháp tuyệt phẩm, nhất thời Sở Vân cảm thấy mối nguy hiểm, tóc gáy dựng ngược. Tuyệt phẩm đao pháp có uy lực cường hãn, tuyệt phẩm này không dễ dàng ngăn cản được. Trong tay Sở Vân chỉ có một đạo pháp thuật tuyệt phẩm, chỉ là phải quang túy tuyết đao ra. Chiều này quá mạo hiểm, nhất là đối đầu với đối thủ thế lực ngang bằng, tuyệt không thể tùy tiện sử dụng. Nguy hiểm trước mắt, Sở Vân cắn chặt răng, xuất ra đạo pháp Tuyết Nha. Toàn bộ tùy tuyết đao tăng vọt gấp 3, thân đao như cánh cửa, lại dùng Đại Long Vân, nhất thời long đầu sáng như tuyết gào thét mà ra. So với lúc trước còn lớn gấp 3, khí thế dâng trào giống như tê thiên liệt địa hung hãn sống chết với phân phi lê hoa, chuyện sắc hiệp nhất thời ầm một tiếng bạo tạc, giữa không trung như sải bảo tuyết, vô số ánh đao sáng như tuyết, cánh hoa vỡ vụn tản ra khắp nơi, tiếng nổ vang dội, nguyên khí tản ra xung quanh cũng phát sinh sóng triều, sóng khí thật lớn bạo phát, đè ép không khí, tại khoảng không hình thành một viên cầu khí thường mắt thường có thể nhìn thấy được, chỉ trong nháy mắt Khí tường mãnh liệt khuếch tán, trên mặt biển hình thành một cơn sóng gió động trời. Sở Vân lùi lại phía sau, Phương Toái không dựa vào chính mình có đại yêu binh kim lân giáp hộ thân, cắn chặt răng, lại lần nữa thúc dục phi xí thương, điên cuồng gào thét. "Sở Vân, chịu chết đi!" Phi Long Đoạt Châu, thân thương màu vàng, thẳng tắp đâm tới. Một đạo hư ảnh màu vàng hình rồng sáng lấp lánh xuyên thấu khoảng không. Mới đầu hiện ra quấn quanh cây thương. Vòi nước gào thét vượt lên đầu thương hướng tới sở vân mà đánh. Lại là một đảo pháp tuyệt phẩm. Hai mắt sở vân trợn trừng. Không chút sợ hãi nhưng lại biết không thể đánh bừa. Chính mình cũng không dám tùy tiện dùng tuyệt phẩm đao pháp. Liên tiếp sử dụng hai đảo pháp thượng đẳng. Thế tất không kịp. Đánh bừa rất bất lợi. Lập tức cưới thiên hồ chạy đi. Phương Toái không không ngờ tới vẫn là dùng công đối công, Sở Vân Thế tấn công cường ngạnh đột nhiên buông tay lui lại. Thương thế dùng hết, Kim Long lao ra khỏi thân thương, trong nháy mắt thân hình cuồng trướng, biến thành một long ảnh màu vàng rất lớn bao quanh phần thắt lưng nửa trượng. Theo quán tính đánh về phía chiến thuyền phía dưới. Ầm, một âm thanh vang trời, chiến thuyền bình thường này lập tức bị chặt làm đôi, phần bụng thuyền bị Kim Long nghiền nát, phá hỏng toàn bộ. Kim Long thế lực không giảm lại cắm đầu xuống biển, một lát sau, nổi lên một con sóng lớn cao tận trời. Cành hoa trắng cuồn cuộn qua đây, làm cho chiến hạm rời thành hai phần đầu thuyền và đuôi thuyền, thoáng chốc đã tiến ra ngoài khơi. Mấy chăn quân sĩ trên chiến hạm, bỗng chốc mất mạng hết thảy, không còn một người sống sót. Ngươi, hai mắt phương toé không phun lửa, chợt chừng chừng hướng về phía Sở Vân. Trên chiến trường, hạm đội của Sở Vân đã bỏ chạy chỉ còn lại chiến thuyền của chính hắn mang tới. Chiến thuyền vừa bị nhấn chìm chính là thuyền của phương gia hắn, binh sĩ chết đi cũng chính là binh sĩ tinh nhuệ do phương gia đạo chủ tuyển chọn. Các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Đuổi theo giết hạng đội của đối phương, tiêu diệt bọn chúng cho ta. Sự xảo quyệt của Sở Vân nằm ngoài dự liệu của Phương Toái không? Hắn thật không ngờ thất thủ, sát thương người một nhà, tâm sinh lo ngại, hắn đã tấn công điên cuồng lại không biết Sở Vân nghe xong lời này, ngược lại cười thầm, ta đang lo ngươi sẽ không phái hạm đội truy kích, vừa lúc chặt đứt một cánh tay của ngươi, đã không còn ưng Tường hào, phương toái không ngươi chẳng khác nào hùng ưng mất đi một cánh. Bất quá trên khuôn mặt hắn biến sắc, hiện lên đầy vẻ lo lắng. Làm tư thái ngăn cản hạm đội của địch, Phương Toái không lại bị cười ha ha. Sở Vân ngươi là cái thá gì chứ? Không lâu nữa ngươi cũng sẽ chết. Lại có thể trông thấy thuộc hạ của ngươi dưới hoàng tuyển Đại Long Văn Sở Văn cưới trên lưng thiên hồ Cao giọng thét lớn Chủy tâm thứ Phương Toái không cười nhà Không chịu thua kém Ẩm Xong Phương đan sen vào nhau đánh tới Ánh đao sáng như tuyết cùng thương cương sắc vàng đập vào nhau Giữa khoảng không ngọc lưu ly bắn ra bốn phía Quang ảnh biến ảo liên tục Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chuyện audio mới chấm com